Bé này mấy năm làm gì không biết yêu thương thân thể mình như vậy. Ở bên dưới lúc này, tiếng ngõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Thanh tuyền ngửa gương mặt thanh tú nhìn ra ngoài. Trên khuôn mặt có một tia ngoài ý muốn. Nàng cũng không biết giờ phút này ai lại đến đây. Đường đi giữa thần nông cốc cùng ngũ độc thần giáo chẳng phải gần gì cho cam. Bản thân tương vân cũng không phải võ già. Nàng thân thể lại không tốt lắm. Trên đường quả thực mệt mỏi. Nàng hiện tại vốn muốn thả lỏng nghỉ ngơi hơn nữa Hầu hết đệ tử thần nông cốc cũng là như vậy Vì cái gì vừa mới chọn phòng xong liền có người tìm nàng Tương vân chưa nói gì Hai nữ tử áo trắng trong phòng động cũng không dám động Sau đó một người bước chậm về phía nàng Tiểu thư Thanh tuyền lúc này rốt cuộc gật đầu Thư lan tỉ Người ra ngoài mở cửa đón khách nhân đi Hai nữ tử áo trắng Một người gọi là thư kỳ Một người gọi là Thư Lan, Thư Lan cùng Thư Kỳ vốn là nữ hậu của Tương Vân nhưng bản tính Tương Vân vốn cũng chưa từng tỏ ra cao cao tại thượng với ai, chưa từng hách dịch với người nào, nàng đối xử với Thư Lan cùng Thư Kỳ rất tốt, trong mắt hai người Tương Vân căn bản không giống chủ nhân mà là giống cô em gái cần bọn họ chiếu cố vậy, Thư Lan bản thân cũng biết Tương Vân mệt mỏi. Nàng trong lòng cũng đã không vui vẻ gì với khách nhân bên ngoài Nhưng bọn họ là hạn nhân Phải học cách giấu suy nghĩ của mình Một mặt tươi cười chậm rãi vì nam nhân bên ngoài mở cửa Vừa nhìn thấy người bên ngoài Thư Lan khẽ xứng lại một chút sau đó vội nhún mình cúi đầu Bạch công tử Thư kỳ ở bên trong Nghe âm thanh của Thư Lan Ánh mắt cũng có chút không tốt đẹp gì Nàng trở về chính phòng Đối với tương vân khẽ nói nhỏ Tiểu thư, là họ bạch đến đây, tương vân với người này cũng không phải quá yêu thích hay nói đúng hơn nàng với tất cả nam nhân ở thần nông cốc chưa từng yêu thích nhưng tính cách nàng là vậy, ôn ôn nhu nhu, mềm mềm mại mại, rất khó ác tâm với người khác, đặc biệt là những năm này nàng lại càng thêm hướng nội, thậm chí còn có chút tự giấu mình vào trong, nam tử khác nhìn thấy tương vân như vậy liền nghĩ là tương vân e thẹn. Cho dù năm lần bảy lượt bị nàng từ chối khéo vẫn một mực theo đuổi nàng, việc này làm nàng rất phiền. Trong những nam nhân đó, họ bạch kia tuyệt đối là một trong những kẻ bám dai nhất, dĩ nhiên hắn cũng có vốn để bám dai như vậy. Đầu tiên hắn gọi bạch phàm, bạch bạch, phàm phàm, nhìn tổng thể bên ngoài hắn không có chút gì đặc biệt, không đẹp không xấu, không cao không thấp không có điểm nào làm người ta hấp dẫn nhưng cũng không có chỗ nào làm người ta vừa thấy đã chán ghét. Bỏ qua dung mạo đến khí chất của người này, không rõ có phải là y đạo thế gia xuất thân, là thư hương môn đệ hay không, người này thực sự rất giống thư sinh, trên người lại mang theo một loại hảo nhiên chính khí, có chút ổn trọng, có chút trầm ổn, chung quy lại về mặt khí chất cũng có thể coi như quá quan, hấp dẫn một đám nữ tử. Dĩ nhiên dung mạo cùng khí chất không phải vấn đề chính, kẻ này xuất thân từ Vân Nam Bạch Gia. Vân Nam Bạch Gia cái tên này đặt trên giang hồ 100 người có lẽ phải có 99 người không biết nhưng mà nhắc đến Vân Nam Bạch Dược thì 100 người phải có 80 người biết. Bắc Phương có Kim Sang Dược, Nam Phương có Vân Nam Bạch Dược, Vân Nam Bạch Dược quả thật rất tốt. Cầm máu trị thương trên giang hồ không thể không mang theo, độ nổi tiếng không thua kém gì kim sang dược. Vân Nam Bạch Dược chính là do Bạch Gia xuất phẩm, là Bạch Gia điều chế. Tại Vân Nam thì Bạch Gia là thiên hạ đệ nhất y dược thế gia. Cho dù hướng mắt khắp Nam phương bản thân Bạch Gia cũng có thể xếp vào top 7. Bạch Phạm lại là con thứ hai của Bạch Gia Gia chủ đời này. Tại một nơi gọi là y đạo thánh địa như thần nông cốc thì Bạch Phạm chỉ bằng thân thế đã có thể kết giao với một đống bằng hữu, mê chết một đám nữ nhân. Cuối cùng là thiên phú của hắn, thiên phú của Bạch Phạm phải nói là cực tốt. Năm nay 24 tuổi đạt đến y sư trung cấp, cùng đẳng cấp với tương vân hiện giờ. Không phải ai cũng hách được như tương vân. Ở độ tuổi Bạch Phạm đạt đến độ cao như vậy đã là thiên tài hàng đầu thần nông cốc hơn nữa vì xuất thân ở Bạch Gia. Con đường phát triển của hắn cũng được định sẵn. Năm 25 tuổi trở về gia tộc, năm 30 tuổi trùng kích y sư cao cấp, năm 40 tuổi trùng kích danh y, sau đó trở thành chủ cột Bạch Gia. Trong y giới lại xuất hiện một Bạch Y Sư. Dung mạo không xấu, khí chất tạm ổn, gia thể hiền hách, thiên phú chắc tuyệt. Những điểm này quá đủ để Bạch Phạm có vốn truy đuổi tương vân. Tại thần nông cốc cũng không có mấy nam nhân đủ sức vượt qua hắn. Bạch Phạm địa vị trong cốc rất lớn. Thư Lan cũng không có tư cách làm khó người này. Hai bên trò chuyện vài câu. Bạch Phạm liền tiến thẳng vào trong chính phòng. Hắn một bộ dạng thư sinh quân tử. Rất dễ hấp dẫn mỹ nữ nhưng mà khi đối mặt với tương vân. Bạch Phạm chứ như bị trư nhập vậy. Một mặt si mê. Bạch Phạm có vốn để cho nữ nhân khác theo đuổi hắn, Tương Vân thì lại có vốn để làm nam nhân như Bạch Phạm chết mê chết mệt. Khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, thanh tú động lòng người, mỹ lệ mà thoát tục. Khí chất nhẹ nhàng như làn gió thoảng, tan ra như u hương, hương khí như xâm nhập vào lòng người rồi trải dại cả vạn dặm. Đây chính là thánh nữ của thần nông cốc, thẩm Tương Vân. Tương Vân nhìn thấy Bạch Phạm đứng xứng ở đó. Lông mày hơi nhíu lại sau đó chậm rãi gật đầu mở miệng. Bạch đại ca, ngươi tốt. Một tiếng gọi này mang theo ngự âm của Tương Vân. Cho dù không có chút cảm giác gì của tình cảm nào nhưng mà âm của Tương Vân rất đặc biệt. Nhẹ nhàng mà ấm áp, nhu mì dịu dàng thực sự làm tâm bạch phàm run lên. hắn cố gắng chấn tỉnh bản thân, tiến đến ngồi xuống trước mặt Tương Vân. Tương Vân muội muội lần này tranh tài với ngũ độc giáo, muội có ý tưởng gì chăng? Hắn vốn muốn gọi Vân Nhi, nhưng mà lại sợ Tương Vân không thích hơn nữa, hắn hiểu rõ đúng là Tương Vân không thích ai gọi mình như vậy. Tương Vân nhìn Bạch Phàm, trong mắt nàng tràn ngập khó hiểu. Muội cũng không có ý tưởng gì. Bạch đại ca có ý tưởng gì chăng? Bạch Phàm đương nhiên biết Tương Vân không suy nghĩ gì, thần nông dược thể của nàng thì cần suy nghĩ gì. Trừ khi ngũ độc giáo chui ra một cái ách nan độc thể hơn nửa thiên phú cùng Tương Vân vẫn phải tương tự thì mới có chuyển cơ nếu không trận mở màn của Tương Vân nàng thắng chắc. Dẫu biết là thế nhưng mạch phàm ngoài chuyện này ra còn có thể nói cái gì đâu. Thế là hắn rất nhanh mỉm cười, tỏ ra trầm ổn mà lo lắng cho Tương Vân. Tương Vân, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lần quyết đấu này của thần nông cốc chúng ta với đám người miêu cương kia chính là trận quyết đấu giữa y sư cùng độc sư. Chúng ta tuyệt không được thua, để cho cả thiên hạ biết y sư vẫn luôn dẫm lên đầu độc sư mà đi. Lần này ta bắt được thông tin mật của đám người miêu, đối thủ của mỗi chính là đệ nhất thiên tài miêu tộc, Lam Đình. Lam Đình từ khi nào thành đệ nhất thiên tài? Có điều bạch phàm biên chuyện xưa vẫn là rất tốt. Lam Đình chính là muội muội của Lam Phượng Hoàng, Lam Phượng Hoàng năm xưa gây tổn hại danh tiếng của Thần Nông Cốc chúng ta, hung hăng đánh mặt Thần Nông Cốc, lần này nàng ta để Lam Đình xuất trận, ác ý chưa tận chính là vẫn muốn tổn hại thanh danh Thần Nông Cốc chúng ta, muội nhất định không được lưu thủ. Ta nghe nói Lam Đình với muội tuổi tác tương đương, nàng ta không phải Ách nan độc thể nhưng độc thuật kinh người, Từng đó tuổi đã thuần hóa 4 đầu trùng vương, y thuật cũng cực đáng sợ, trong cùng thế hệ người miêu tuyệt không có đối thủ. Tương Vân nghe Bạch Phàm nói, nàng chưa gặp Lam Đình bao giờ nhưng mà trong nội tâm cũng bắt đầu nhớ kỹ cái tên này. Tuổi tác tương đương với nàng, nếu có thể bằng bản sự tự mình thu phục, nuôi dưỡng sau đó sở hữu u 4 đầu trùng vương, thiên phú cỡ này đã không thua kém Lam Phượng Hoàng năm xưa. Dĩ nhiên nàng chỉ là coi trọng mà thôi Nàng còn chưa coi Lam Đình là địch thủ của mình Đối với nàng Cùng thế hệ chỉ có duy nhất một người để nàng coi làm đối thủ Dược vương cốc, trình linh tố, trình tỷ tỷ Nghĩ đến Lam Đình sau đó chẳng biết tại sao lại nghĩ đến trình linh tố Trong nội tâm của thẩm tương vân liền trở nên đau xót Ánh mắt mang theo yêu thương Bạch Đại ca, đa tá ngươi đã nói cho ta biết thông tin này Tương Vân nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không để thần nông cốc mất mặt, không biết Bạch Đại ca có chuyện gì không? Bạch Phạm đương nhiên không chỉ tới đây nói nhà. lúc này sống lưng của hắn thẳng tắp. Tương Vân, muội là Minh Châu của thần nông cốc, đám người miêu tộc lần này biết muội đến bên ngoài liền mở trận hình đón tiếp cực kỳ long trọng nhưng bên trong nhất định không muốn thần nông dược thể xuất thế. Thần nông dược thể xuất thế thì y sư chúng ta sẽ ép độc sư bọn họ vài chục năm không ngóc đầu lên nổi. Không có tâm hai người nhưng không thể không phòng người. muội nhận cái này đi. Chỉ thấy bạch phạm từ trong ống tay áo lấy ra một hộp ngọc. hắn mở hộp ngọc ra bên trong có một tấm ngọc bội màu trắng kích cỡ tương đối nhỏ. Nhìn thấy vật này, cả tương vân cũng bất ngờ. Bạch đại ca, thứ này quá quý giá. Tương vân không thể nhận. Vật bên trong quả thật không thể coi thường, nó là quan âm thiên hàng bội. Xuất xứ của nó ra sao thì không ai biết, chỉ biết đây là bảo vật truyền đời của Bạch Gia. Quan âm thiên hàng bội không phải đeo ở bên hông mà là lấy dây xuyên qua, đeo như vòng cổ. Khối ngọc bội này không tầm thường ở chỗ trời sinh có thể ức chế độc tính sinh vật. Cho dù là thất thải trùng vương chỉ sợ cũng khó lòng không bị ảnh hưởng. Trùng vương bình thường gặp khối ngọc bội này liền tỏ ra sợ hãi vô cùng, ngay cả có thể bất chấp sợ hãi mà tấn công người đeo bội, vì thần trí không yên trong nội tâm đầy sợ hãi, độc tố 10 phần có khi chỉ xuất ra 3 phần. Quan âm thiên hàng bội có thể liệt vào hàng thần vật tại y đạo giới. Thú thật thì dưới thất thải trùng vương bản thân tương vân cũng lười nhìn, thần nông dược thể đâu phải ngồi không? Quan âm thiên hàng bội với nàng có cũng được mà không có cũng được nhưng tương vân một đời không phải không có người khác, ví dụ như cha nàng thẩm thần y chẳng hạn. Khối ngọc này kể cả không dùng cũng có thể mang ra tặng người thân thích, an toàn vô cùng, diệu dụng vô cùng hơn nữa ngoại trừ công dụng ra, ý nghĩa của nó cũng phi thường lớn, bảo vật truyền đời của bạch ra có thể nhẹ sao, thấy tương vân không đồng ý, bạch phàm cũng chẳng lạ gì hắn không có ý thu ngọc lại, chỉ ôn nhu mà cười. Tương Vân, muội cũng biết tâm ý của ta với muội, là ta lo lắng cho muội, khối ngọc này như bày tỏ tâm ý của sư ca. Tương Vân, ta theo đuổi muội dòng dã 7 năm, muội chẳng nhẽ không hiểu lòng ta sao? Lần này rời khỏi Miêu Cương, ta cũng chuẩn bị rời khỏi Thần Nông Cốc, trở về gia tộc tiếp nhận công việc trong tộc. Tương Vân, theo ta về Bạch gia đi, ta nhất định Hắn nói đến đây Tương Vân rốt cuộc đưa tay ra làm thủ thế rừng Đủ Bạch Đại Ca Tâm ý của ngươi ta biết Nhưng mà tâm ý của ta ngươi cũng biết Việc này sau không nói lại Tiểu mỗi chúc Đại Ca trở về Bạch ra Có thể làm Bạch ra càng ngày càng phát triển Về phần quan âm thiên hàng bội Bạch Đại Ca vẫn cầm về thì hơn Mỗi lúc này đường xá đi lại vất vả Trên người không khỏe Vẫn muốn yên tĩnh nghỉ ngơi Cảm ơn Bạch Đại Ca đã quan tâm ta. Lúc này ta thực sự không muốn nói chuyện. Thư Lan, Thư Kỳ, tiễn Bạch Đại Ca một đoạn. Ta muốn nghỉ ngơi. Nàng lần này nói rất rõ, chính là đổi khách. Bạch Phạm trong mắt không hiểu tại sao lại toát ra một tia thịnh nộ. Hắn đứng thẳng dậy, cầm lấy hộp ngọc thu vào trong tay. Tương Vân muội muội đã muốn nghỉ ngơi. Ta liền không làm phiền ngươi nữa. Cũng không đợi Thư Lan. Thư Kỳ lại gần, Bạch Phạm đi thẳng ra ngoài, hắn đi qua cả hai người, vì vậy Thư Lan Thư Kỳ đều không thấy diện mạo của Bạch Phạm hiện nay, hắn lúc này vậy mà cười gần, nụ cười có chút đáng sợ. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web mới.com chương 25 đã lâu không gặp, 4 Thư Lan, Thư Kỳ nhìn theo bóng lưng Bạch Phạm, căn bản cũng không nghĩ gì chỉ là đóng cửa lại. Hai người còn chưa trở về chính phòng đã thấy âm thanh của Tương Vân mang lên. Thư Lan tỉ, Thư Kỳ tỷ ta muốn đi ngủ, nếu còn có ai đến gặp vậy liền nói ta thân thể không khỏe, liền nghĩ ngơi rồi. Thư Lan cùng Thư Kỳ nghe vậy lập tức đồng thanh đáp. Vâng tiểu thư, hai người vì Tương Vân đóng lại cửa chính phòng, để lại Tương Vân một mình. Lúc này Tương Vân không hiểu ra sao liền nằm nhòi trên bàn, mặt áp xuống bàn gỗ. Khuôn mặt tinh xảo thật sự mệt mỏi. Nàng nằm ra một lúc sau đó mới vươn vai đứng lên, tiến về giường ngủ. Nàng trong nội tâm thực sự mệt mỏi. Mệt mỏi không phải vì họ bạch kia dù sao loại sự tình này nàng đã thấy nhiều lần. Nàng cũng không suy nghĩ gì vốn coi là việc cực kỳ bình thường. Nàng hiện tại mỏi mệt vì nghĩ đến linh tố tỷ tỷ Linh tố dĩ nhiên không sao nhưng mà tương vân thậm chí đã không dám đến thăm linh tố. Nàng thẹn với lòng. Không ai biết tại sao những năm nay Tương Vân lại thay đổi. Nàng như trưởng thành hơn, sống nội tâm hơn, ít nói hơn, đặc biệt ít cười hơn. Nội tâm của Tương Vân những năm nay chưa bao giờ là ổn. Vì vậy thân thể nàng bắt đầu trở nên gầy gò, bắt đầu có chú không tốt. Tương Vân đương nhiên hiểu thân thể mình hơn ai hết. Nàng là y sư, nhưng mà nàng cũng mặc kệ, cởi ra thanh y bên ngoài. Tương Vân cả người rơi tự do xuống chiếc giường mềm mại, nàng cả người thậm chí không muốn động, bàn tay vắt ngang trên đầu, suy nghĩ miên man chẳng biết từ lúc nào, bở môi mềm nhẹ run lên, đôi mắt nhòe đi, Tương Vân vậy mà khóc, Tương Vân không biết tại sao, hôm nay nàng rất lạ, là... từ sau sự kiện kia nàng đã lâu lắm không khóc nhưng hôm nay lại khác, nàng cũng không đi tìm hiểu, tự coi như là tiếng lòng của mình. Nàng cũng hiểu đôi khi khóc ra, lòng liền nhẹ hơn nhiều lắm, nhiều lắm. Nàng cùng Linh Tố tỷ tỷ hoàn toàn có thể coi là tỷ muội, thân thiết vô cùng có điều nàng cùng tỷ tỷ lại cùng thích một nam nhân. Nàng cũng không cho rằng đây là sai, ở ngàn năm sau dĩ nhiên sai nhưng tại thời điểm này khi mà nho giáo vẫn làm chủ, khi mà tam tòng tứ đức đặt lên hàng đầu, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước, có gì lạ sao? Cùng lắm, Linh Tố tỷ tỷ làm chính thê, nàng là thiếp, cũng không có gì phải lo lắng, phải suy nghĩ. Sai lầm duy nhất là nàng không bảo vệ được người mình yêu. Nàng một mực không dám gặp Linh Tố tỷ là bởi nàng một mực không dám nói ra sự thực này. Những năm nay, thư từ của Linh Tố tỷ gửi cho tiểu sư thúc đều qua tay nàng, sau đó nàng liền giữ lại. Nàng một mực lưu giữ Đợi đến ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm, nàng liền mang thư tín của tỷ tỷ đốt cho tiểu sư Thúc dưới hoàng tuyền. Phải, tiểu sư Thúc đã chết, đã không còn tại nhân thế. Việc này, chỉ có mình nàng biết. Ở trong Thiên Ý Thành, tiểu sư Thúc có một đám bằng hữu. Bọn họ rất nhiều người cũng đoán được việc này chỉ là không ai muốn tin, cũng không ai muốn khẳng định. Toàn bộ đệ tử Thiên Ý Thành chỉ có duy nhất tương vân có thể khẳng định tiểu sư thúc đã không còn tại dương thế nàng thậm chí một mực ảo tưởng ảo tưởng vô song ở bên nàng bảo vệ lấy nàng nàng một mực ảo tưởng vô song còn sống hắn ở nơi hát địa một mực còn có thể trở về năm đó những thiên tài cùng theo vô song đến thiên ý thành hiện tại cũng đã chuẩn bị tốt nghiệp chuẩn bị kết thúc niên khóa của chính mình một khóa của thiên ý thành chỉ kéo dài 5 năm. Từ đám tiểu tử không biết chút chút gì về thiên ý thành, từ một đám chỉ có thể bị vô song che trở nay cũng đã được coi lão bối đi chứ, cũng đã có thể cậy già lên mặt mà lại bắt nạt ma mới. Nhưng mà trong đám đó đã không còn hình ảnh vô song, tương vân rời khỏi thần nông cốc là vì yên tĩnh, nàng sau đó rời khỏi thiên ý thành, là vì nàng không chịu nổi. Có một việc mà vô song không thể biết, hơn 4 năm chứ. Tương vân liền hạ cổ hắn, trên lý thuyết y, độc là thế bất lưỡng lập nhưng mà đây chỉ là lừa trẻ con. Độc sư chẳng nhẽ không thể dùng y cứu người, y sư chẳng nhẽ không thể dùng độc giết người. Thủ đoạn bảo vệ của y sư là gì? Có y sư sử dụng võ công, gọi là y võ đồng tu, ông ngoại của vô song là ví dụ. Có y sư sử dụng châm làm ám khí hoặc hơn nữa liền tẩm độc vào châm, điển hình như phụ thân của tương vân, thẩm thần y. Có người thậm chí sử dụng điểm huyệt thủ đoạn mà tấn công kẻ khác, vô song nhiều năm trước dựa vào dược vương thần châm chính là chơi trò này. Những thủ đoạn trên ở y giới là tương đối quang minh chính đại nhưng chung quy chỉ là tiểu thừa. Thủ đoạn bảo hộ mạnh mẽ nhất của y sư liền không khác độc sư là bao, nuôi trùng cùng khống cổ. Người khác có thể khó khăn nhưng tương vân là thần nông dược thể Nàng nuôi trùng cùng khống cổ vốn cực dễ Chưa kể sau lưng nàng chỗ dừa cũng cực cứng Tài nguyên mặc nàng tiêu xài Nàng với việc này từ trước tới nay chưa từng nghĩ nhiều Năm đó nàng mới tiếp xúc với cổ Loại cổ đầu tiên mà nàng học là đồng tâm cổ Đồng tâm cổ không phải bùa yêu Không phải sinh tử cổ Nó là một loại cổ cấp thấp nhưng mà cực khó điều chế Cái giá để khống đồng tâm cổ cũng không nhẹ nhàng gì, chính là dùng khí huyết của Tương Vân nuôi dưỡng nó, kéo dài sinh mệnh của nó. Đương nhiên với thần nông dược thể mang theo lực lượng sinh mệnh này, Tương Vân không sợ hao tổn khí huyết, cùng lắm nàng lấy đan dược bù lại. Bắt đầu nói một chút về đồng tâm cổ, nàng hạ vào người mình mẫu cổ, trong người vô song là tử cổ. Năm đó vô song đương nhiên không lợi hại như hiện tại hắn cũng chưa từng đề phòng qua tương vân. bị hạ cổ là việc dĩ nhiên đồng thời không thể phát hiện ra. Đồng tâm cổ cũng không làm vô song mạnh hơn lại càng không làm hàn yếu đi. Nó chỉ có tác dụng duy nhất chính là giúp tương vân. Đại khái nắm được vị trí của vô song đồng thời biết được trạng thái cơ thể của vô song. Cái này gọi là mẫu tử đồng tâm. Mẫu sẽ luôn quan tâm đến tử lo lắng chăm sóc cho Tử. Khi Vô Song tiến vào hắc địa cũng là lúc hắn bị hạ cổ, bản thân Tương Vân liền muốn biết Vô Song an nguy, chỉ cần Vô Song gặp nguy hiểm hoặc bị trọng thương nàng cũng sẽ là người đầu tiên biết, sau đó tiến vào hắc địa nhất định phải chữa trị cho Vô Song. Nếu Vô Song thực sự bị uy hiếp đến tính mạng, nếu hắc địa thực sự quá nguy hiểm, Nàng nguyện ý van xin cốc chủ tiến về thiên ý thành cứu vô song ra hơn nữa đừng quên nàng còn có một vị gia gia, một lão, già mà không kính, lão nhân này chỉ cần xuất thế liền đủ sức mang vô song rời khỏi thiên ý thành. Năm đó tương vân vẫn rất ương ngạnh thậm chí là tinh quái, nàng không phục, tại sao vô song lại bị đầy vào hắc địa, hơn nữa vô song lại không cho nàng trợ giúp hắn. Nàng khi đó liền âm thầm nắm tay nhỏ, nếu vô song xảy ra việc gì nàng liền nháo lật trời, cho thiên ý thành từ trên xuống dưới một cái bài học. Đoạn thời gian tiếp theo thì ai cũng biết, vô song tại Hắc Địa thật ra cũng có thương thế nhưng cũng không quá nguy hiểm gì, Tương Vân tạm thời cũng yên lòng. Bất quá cho đến một ngày kia, nội tâm Tương Vân tuyệt không bình tĩnh, lòng của nàng như muốn nát ra. Ngày đó là ngày vô song xuyên giới. Đồng tâm cổ ở khoảng cách tương đối xa đã bắt đầu mất linh chứ đừng nói là cách cả hai giới. Ngày đó tương vân không cách nào cảm giác được tử cổ trên người vô song tồn tại. Vô song vốn ở hắc địa, nơi này trung quy vẫn thuộc về vương bản sơn, mẫu cổ không thể nào không cảm nhận được. Tiếp theo nàng liền bất chấp, nàng đi xuống hắc địa. Bằng thân phận của nàng việc này dĩ nhiên không được. Quá mức nguy hiểm nhưng tương vân thực sự quá mức không bình thường, nàng như mặc kệ tất cả nhất định phải tiến vào hắc địa. Lần đó đến cả thiên ý thành chủ cũng tự mình đi theo nàng, tuyệt không để thánh nữ thần nông cốc gặp một tia nguy hiểm. Tại hắc địa, nàng liền, không cách nào tìm được vô song, tìm được tiểu sư thúc. Thông tin duy nhất mà nàng biết chỉ là, có người thấy vô song khi đó tiến xuống cửu đầu xà, đi vào đại mê cung. Nàng nội tâm cơ hồ nát vụn, nàng thậm chí muốn tiến xuống cửu đầu xà, cuối cùng bị thiên ý thành chủ làm cho bất tỉnh, đưa trở về mặt đất. Mấy ngày sau đó, nàng lần đầu tiên trong đời lâm trọng bệnh, nàng ốm rất nặng, dòng dã một tháng trời. Kinh động đến mức sư phụ nàng thần nông cốc chủ cũng bị dọa sợ, tự mình đến thiên ý thành. Tiếp theo, tương vân... Liền muốn bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng. Ở hắc địa nàng gặp qua hoàn nhan bình. Cũng biết hôm đó kim hộ pháp liền theo vô song tiếng xuống hắc địa. Nàng liền đi tìm kim hộ pháp nhưng mà kim hộ pháp không rõ vì sao lại rời khỏi thiên ý thành. Thân là hộ pháp tất nhiên có quyền rời đi nhưng mà nàng bao năm nay đã bao giờ rời khỏi thiên ý thành đâu. Tại sao vô song vừa biến mất, nàng lại rời đi. nội tâm tương vân càng ngày càng bất ổn. Nàng cứ như vậy sống mơ mơ màng màng ở thiên ý thành nửa năm Nàng không tin vô song chết nhưng mà còn có chuyển cơ sao Suốt nửa năm mẫu cổ đều không thể cảm nhận được tử cổ để rồi Tương Vân gặp phản phệ Bị đồng tâm cổ phản phệ Nàng lần thứ hai ngã ngục Mẫu mất đi tử có thể không đau lòng sao Có thể an ổn sống một đời sao Dĩ nhiên là không Mẫu cổ chết đi Tương Vân liền không còn bất cứ cách gì để có thể tìm được vô song. Nàng sau khi tỉnh lại liền bị kéo từ trong mơ màng trở về với sự thật. Sư thúc đã không còn trên nhân thế. Nàng nội tâm đã nát vụn. Không còn muốn ở lại thiên ý thành thêm một giờ, một phút nào nữa. Tương Vân chính thức rời đi. Tương Vân không hề có lỗi trong việc của vô song nhưng mà nàng một mực lại ôm lỗi vào người mình. Sau đó tương vân cũng mất đi vẻ hoạt bát đáng yêu của chính nàng khi chứ Trở thành một tương vân sống nội tâm Thành một tương vân tự cô lập chính mình Nàng lao đầu vào y thuật Muốn dùng y thuật mà quên đi vô song Mà tự gây tê chính mình Thân thể nàng từ đó càng ngày càng không tốt Càng ngày càng yếu nhưng mà nàng không quan tâm Nàng cũng không dám nói sự thật cho linh tố tỉ Nàng vẫn nhận trách nhiệm chuyển thư từ cho linh tố tỉ Nàng vẫn nói vô song Sắp rời khỏi thiên ý thành tiến về dược vương cốc Nàng nói dối rất nhiều Che giấu cũng rất nhiều Nhưng mà càng như vậy nội tâm nàng càng năng di nề Càng không dám gặp linh tố tỉ Nàng đã trở lại thần nông cốc Khoảng cách đến dược vương cốc cũng không tính xa Nhưng mà nàng không dám Không dám đến dược vương cốc hơn nữa Nàng một mực nói mình ở thiên ý thành Một mực không dám nói nàng đã trở về Nàng biết chỉ có thiên ý thành mới đủ sức ngăn người ngoài tiến vào Ngăn linh tố tỷ đến gặp nàng Đoạn thời gian tiếp theo Chiến trường Bắc Cương nổ ra Kim hộ pháp từ lâu biến mất vậy mà xuất hiện Tương vân như tìm thấy một tia sáng le lói cuối đường hầm Nàng đi từ thần nông cốc đến Bắc Cương Ở đây nàng thật sự gặp kim hộ pháp Cũng thực sự nghe kim hộ pháp xác nhận Vô song đã chết Chết trong tay sinh vật thần bí dưới cửu đầu xà kia. Khi đó tương vân thậm chí muốn thốt ra. Tại sao ngươi còn sống mà sư thúc của ta lại không? Tại sao ngươi không phải người chết mà là sư thúc của ta? Trong một giây, nàng như điên cuồng nhưng rất nhanh trong nội tâm chỉ còn thê lương. Mấy lời cuối cùng kia nàng cũng không nói. Trong nội tâm không còn tức giận hay thù hận. Trong nội tâm chỉ còn khoảng trống. Tương vân vốn tưởng đã quên đi vô song. Đã thành công gây tê chính mình nhưng đoạn được đến miêu cương Nàng càng ngày càng cảm thấy không tốt Nàng nhớ vô song Cho đến khi thật sự đặt chân vào miêu cương Vào làng của người miêu Biết thương vốn tưởng đã gây tê thành công lại dì máu Nội tâm nàng không hiểu tại sao Chưa từng bình tĩnh Nằm trên giường Tương vân cứ như vậy mà khó Nàng cũng chẳng rõ mình thiếp đi lúc nào Không rõ lúc nào thiếp đi cũng không rõ khi nào nàng tỉnh lại Nàng tỉnh lại Ánh mắt mờ mờ có điều, nàng thấy một người đang ngồi ở đầu giường, nhẹ xoa mái tóc dài của nàng. Nàng không nhìn rõ rung mạo kẻ kia, chỉ thấy kẻ kia cũng đang nhìn nàng, khóe miệng hắn chậm rãi mở ra. Tương Vân, đã lâu không gặp, quyển 3 chuyện được phát tại trang web, truyệnaudiomoi.com audio mới chấm Chương 26, hôn Tương Vân nghe thấy âm thanh này, nàng cảm thấy thật quen thuộc nàng nhìn mái tóc trắng đặc dị kia, nàng cảm thấy thật quen thuộc. Ân gặp lại hắn trong mộng cũng không tệ lắm. Ba chữ tiểu sư thúc là đặc quyền của nàng, trên đời chỉ có nàng xưng hô vô song như vậy. Bất quá nàng sẽ không thực sự coi hắn là sư thúc, đây là điều chắc chắn. Nàng với vô song gờ nờ cũng không hơn kém bao nhiêu tuổi. Nàng từ ban đầu gặp mặt đã chưa từng coi vô song là trưởng bối. Nàng khi đó còn có chút không phục, vì cái gì lại phải gọi người bằng tuổi mình là sư thúc đây? Nàng gọi vô song là sư thúc vậy chẳng nhẹ sau này gặp mặt linh tố tỷ tỷ cũng phải gọi là cô cô. Tương Vân không hiểu tại sao mình lại có mấy cái suy nghĩ linh tinh như vậy. Nàng hiện tại nghĩ về những hình ảnh đầu tiên khi gặp vô song cùng linh tố tại tử Ngọc Sơn, nàng không khỏi cười ngây ngu. Khi đó hai người bọn họ ai cũng nghĩ bản thân nàng ngoan hiền, một mực là cô bé nghe lời nhưng mà ai biết đâu, Tương Vân chính là rất xấu bụng. Tương Vân cứ thế hai mắt nhắm lim dim, nàng tận hưởng cái hình ảnh này, tận hưởng cái cảm giác này, tận hưởng có bàn tay nhẹ nhẹ xoa đầu nàng, tâm hồn nhẹ nhàng đến lạ. Tất nhiên Tương Vân cũng sẽ không một mực bị vây vào trạng thái này, nàng rốt cuộc cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nếu là mơ, sao có thể chân thực đến vậy Hơn nữa nàng cũng có cảm giác mình không giống như là đang mơ Giấu sao xúc cảm từ đầu ngón tay của kẻ kia vốt ve mái tóc nàng không nhầm được Cái này chắc chắn không giả Tương Vân bỗng hốt hoảng ngồi dậy Gần như là bật dậy vậy Nàng sau đó quay đầu nhìn kẻ kia Hai tay nắm lấy chăn mỏng che trước ngực Lập tức hét lên Vô song cũng bị tiếng hét của Tương Vân dọa sợ nhưng mà tiếng hét của nàng thực sự không gây ra quá nhiều người chú ý cho lắm. Đầu tiên là nàng thích yên tĩnh, nàng chọn căn phòng đặc biệt yên tĩnh, nằm riêng một góc, không thích người ngoài đến quấy dày. Thứ hai, Thư Lan cùng Thư Kỳ đã sớm bị vô song điểm huyệt, tiến vào giấc ngủ, căn bản không thể nghe thấy. Thứ ba là cổ họng Tương Vân bao năm nay cũng vẫn như vậy. Nàng thuộc dạng có hết cháy cổ cũng không mấy ai nghe được, tiếng hét của nàng ôn nhu vô cùng, tương vân cũng không hổ là thần nông cốc đệ nhất thiên tài, nàng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Nàng ban đầu khi nở thấy một nam nhân xa lạ xuất hiện bên cạnh giường mình lại thêm vào trạng thái bất ổn hiện tại, không hoảng sợ mới là lạ, nàng sau khi cố chấn an mình, hai tay giữ lấy chăn mỏng, mắt đẹp nhẹ đánh giá vô song, ngươi là ai? Nàng hiện tại cũng chẳng biết mình đang sợ hãi hay đang tức giận nữa, nhìn nam nhân xa lạ này, nàng cảm giác có chút. Nói thế nào nhỉ, người này có ba phần quen thuộc, bảy phần lạ lẫm nhưng mà đây chỉ là ánh mắt đánh giá, sâu trong tâm nàng cũng có cảm giác, người này thực quen, màu tóc trắng kia, thực sự làm tương vân xuất hiện rất nhiều hồi ức. Rất nhiều hình ảnh nàng cất giấu nơi sâu nhất trong trái tim lại xuất hiện nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Kẻ này màu tóc giống tiểu sư thúc nhưng khuôn mặt căn bản không giống. Người này đẹp trai, đẹp trai hơn mạch phẩm rất rất nhiều nhưng mà đẹp trai cũng không có tác dụng tăng điểm trên đường đến trái tim tương vân. Ai bảo nam nhân nàng thích xinh đẹp còn hơn cả nàng? Hỏi xong một câu. Tương Vân bắt đầu dùng ánh mắt khóa chặt đối phương, nàng cũng không có yếu nhược như vẻ bề ngoài, nàng có rất nhiều thủ đoạn không để ai biết. Nàng đang nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm nàng, sau đó hắn bật cười, đưa tay ra. Tương Vân bản thân là muốn tránh, nàng sao có thể để nam nhân khác dễ dàng đụng đến mình nhưng mà nàng bi ai phát hiện ra, kẻ trước mắt rất kỳ dị, hắn đưa tay ra. Nhìn như động tác đơn giản nhưng mà Tương Vân lại có cảm giác nàng vậy mà không thể né tránh. Cứ như hắn vừa nâng tay lên, bàn tay đã chạm vào người nàng vậy, cực kỳ quái dị. Nam nhân này dùng tay chạm vào mặt Tương Vân, khẽ nhéo cái mũi của nàng. Nhà đầu, có phải bất ngờ không? Một lần nữa nghe lại giọng nói này, Tương Vân có chút sững sờ giọng nói thật quen, phi thường quen. Nàng cố gắng lùi lại tránh khỏi cánh tay của đối phương, khuôn mặt nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt thậm chí có sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiến vào đây làm gì? Vô Song cũng không biết tâm trạng của Tương Vân đang bất ổn, Hự ơn còn không thấy nàng khóc. Vô Song ở trên cao, hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt hay biểu cảm chân thực của kẻ gọi là Bạch Phàm kia, nhưng khi Bạch Phàm đứng dậy rời đi, Vô Song liền cảm nhận được kẻ này có ác ý với Tương Vân. Cảm giác của vô song là siêu cường. Bạch phàm thực sự khó mà vượt qua nổi cảm giác lực của vô song. Thế là vô song thay vì lập tức gặp Tương Vân liền rời đi. Bám theo bạch phàm Sau khi hắn quay lại, Tương Vân đã ngủ. Hắn liền bối tiếp nàng một mực, ngồi bên cạnh nàng. Lúc này thấy Tương Vân biểu hiện hoảng loạn. Ánh mắt sợ hãi nhìn mình. Vô song trong lòng trái lại có chút không biết làm sao. Dung mạo của hắn hiện tại đã thay đổi rất nhiều, giống với nam nhân chân chính, cái diện mạo này là bản phối hợp của lệ thương thiên cùng khuôn mặt của vô song lúc trước. Dù sao vô song nếu không có lần thành công đạt được tiên thiên trí âm thể, khi hắn lớn lên hắn sẽ không khác gì thiên vương thứ hai. Về sau vô song đạt được âm dương hoàn mỹ đạo thể hơn nửa cái độ tuổi của hắn khi đó cũng là tuổi phát dục, hắn trực tiếp lựa chọn đổi hết âm nhu thành dương cương. Dung mạo của hắn từ siêu cấp nữ tính bắt đầu thay đổi dần dần, trở thành diện mạo hiện tại. Tương Vân không nhận ra hắn, thật ra cũng là dễ hiểu. Vô song lần này thu tay lại, hắn không tiếp tục làm cho cô gái nhỏ này sợ hãi. Hắn bắt đầu suy nghĩ một chút, vài giây sau khóe miệng liền cong lên. Trong thiên hạ có một nơi gọi là Tử Ngọc Sơn. Tại Tử Ngọc Sơn bên trên có vong yêu thôn, sau vong yêu thôn có tiêu giao cốc. Trong tiêu giao cốc có một lão già mà không kính, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngoài ra còn thích uống rượu, thích đi trêu người, tuyệt chẳng có bộ dạng cao nhân tiền bối. Hơn nữa lão già này còn có cái biệt hiệu tương đối kinh người, nghe đâu lão gọi độc cô cầu hòa, ngoại trừ lão già mà không kính kia, tại tiêu giao cốc còn có vạn lão, vạn lão thân hình cao lớn. Khuôn mặt đáng sợ lại chưa bao giờ từng mở miệng nói chuyện nhưng tốt tính vô cùng, thường thường lấy giúp người làm vui. Rời khỏi tiêu giao cốc liền là vong yêu thôn, nói là thôn nhưng mà lại không có mấy người. Đầu tiên là Đại sư Vinh, suốt ngày uống rượu, nghe nói là lấy tư nhập đạo nhưng mà Đại sư Vinh thường xuyên uống say đến mức nhận một con khỉ làm vinh đệ, với nó uống đến quên cả trời đất. Ta thực sự hoài nghi không biết là lấy tử nhập đạo hay là uống nhiều quá trực tiếp ảnh hưởng đến thần kinh hay không. Dĩ nhiên Đại sư Vinh rất tốt, cũng rất cường đại có điều lại không tử tế cho lắm. Thường xuyên bắt ta uống rượu, năm đó ta còn chưa lên 10 đâu. Nhị sư Vinh thì lại khác xa Đại sư Vinh, làm người ổn trọng thậm chí có chút cứng ngắc nhưng mà học phú 5 xe, nhị sư Vinh thực sự hiểu rất nhiều. Bản tình trầm ổn rất đáng để người ta tin tưởng, tại vong yêu thôn. Cái gì không biết tốt nhất là đi hỏi nhị sư vinh, dù sao nhị sư vinh đáng tin nhất. Tam sư vinh thì đặc biệt béo, suốt ngày một mặt tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới giống hệt lão nông vậy nhưng mà y thuật thông thần. Có điều tam sư vinh bản thân lại rất hay ra ngoài, nhiều khi muốn cùng tam sư vinh học y thuật thật sự rất khó khăn bất quá ta vẫn thích làm thân với tam sư vinh nhất. Ai bảo nhà huynh ấy có cô con gái xinh như hoa như ngọc đậy. Tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh phải nói là tuyệt phối. Bọn họ, vô song còn đang muốn nói tiếp. Một bàn tay liền che miệng hắn lại. Tương vân cả người run run nhìn hình, giọng nói của nàng triệt để run dậy. Nàng rút bàn tay lại, nhìn nam tử đẹp trai trước mặt. Khuôn mặt này vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Thực sự làm trái tim yếu ớt của nàng đập liên hồi. Hỏi ngươi, trận pháp tiêu giao cốc, đi như thế nào? Vô song đến cả nghỉ cũng không nghĩ thản nhiên mà đáp. Trận pháp này được gọi là tiêu giao trận, trận pháp này bắt nguồn từ đào hoa đảo đào hoa trận. Khi mang đến tiêu giao cốc thì có biến đổi một chút nhưng trên lý thuyết vẫn là không quá khác biệt. Trận pháp dựa trên bát quái, phân thành tám quẻ thứ tự lần lượt là càn, khôn, chấn, cấn, ly, khảm đoài, tốn. Muốn vượt qua trận này liền phải bước theo lộ tuyến của tám quẻ. Mỗi quẻ trong bát quái được tạo nên từ âm cùng dương, ở trong tiêu giao cốc, cây liễu tượng trưng cho quẻ dương, cây trúc tượng trưng cho quẻ âm, mỗi lần ngươi rửa theo bát quái trận mà di chuyển liền khiến hoạt cảnh xung quanh thay đổi, sương mù cũng vì thế mà biến đổi theo, chỉ cần đi đúng bát quái tám quẻ mà ở bên trên liền có thể khiến trận pháp biến đổi 8 lần. Sau đó liền có thể xông trận thành công Cản là dương dương dương Khôn tức âm âm âm Chấn là dương âm âm Cấn đại biểu âm âm dương Ly là dương âm dương Khảm là âm dương âm Đoài là dương dương âm Cuối cùng là tốn âm dương dương Bước đầu tiên bước ra liền là quẻ càn Nhìn về hướng quẻ càn đại biểu đi về phía tây bắc Quẻ khôn là hướng là tây nam Quẻ chấn là đông Quẻ cấn là đông bắc Quẻ ly là là nam quẻ khảm là bắc, quẻ đoài là tây, cuối cùng quẻ tốn là đông nam. Tương Vân nghe vô song trả lời, nội tâm một lần nữa run lên sau đó mấp máy môi, lại hỏi: "Đỗ Khang thôn, ta có một tỷ tỷ gọi là Thích Phương, tỷ tỷ phi thường xinh đẹp, tỷ tỷ ở cùng Địch Vân đại ca và phụ thân của nàng. Thích lão gia." Sau đó cả nhà ba người liền bị Tứ Đại Ác Tặc tấn công. Ngươi có biết Tứ Đại Ác Tặc tên gì không? Vô song cười cười nhìn nàng, thản nhiên nói Nga, ta nhớ năm đó không phải đi Đỗ Khang Thôn nha mà là đi ngưu Gia Thôn Còn có lão nhân gia đánh xe Lão nhân gia ta cũng không biết tên đâu nhưng nghe muội gọi là Trần Gia Gia Về bốn kẻ kia cùng lắm chỉ coi là tiểu tặc Không coi là đại ác tặc được Bốn người lấy tên rửa theo bản sự cùng hình dáng bên ngoài Kẻ thấp bé gọi là tiểu quái Kẻ to béo gọi là Bạch Tượng, kẻ rong ròng cao gọi là Kim nhạn, kẻ thân hình vừa phải gọi là Đồ Thần. Lại nhìn Tương Vân run rẩy, vô song tiếp tục mở miệng. Đây cũng là lần đầu tiên ta thất bại, cái này cũng không muốn nghĩ lại làm gì. Tại ngưu Gia Thôn lần đó thực sự là thứ ta muốn quên, có điều may mắn tiểu quái. Bạch Tượng, Kim nhạn cùng Đồ Thần bốn người không phải địch nhân mà là bằng hữu. Hà của Vô song chưa kịp nói hết lời, làn môi thơm của Tương Vân đã đưa lên chặn miệng hắn. Đôi môi nhỏ đang liên tục run rẩy, nàng hôn có chút chút chắc. Làn môi thật mềm, làn môi mang theo làn u hương thơm ngát, làn môi mang theo cả phương tâm của thiếu nữ. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com, chương 27, tâm thiếu nữ. Hôm nay một chương, Tương Vân cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại làm vậy hơn nữa. Thực sự mà nói trong làng nàng có chút mơ hồ không rõ, cũng vì mơ hồ không rõ mà nàng sợ. Những điều vô song nói, thiên hạ này thực sự cũng chưa hẳn có mình vô song biết. Ví dụ như, có ai đó trong vong yêu thôn mang toàn bộ những điều này truyền ra ngoài chẳng hạn. Có ai đó trong vong yêu thất hiền cấu kết với bên ngoài chẳng hạn. Dĩ nhiên đây chỉ là ví dụ. Loại ví dụ này ngay cả tương vân cũng không tin. Vụ việc thích phương, nếu ai đó đủ thần thông quảng đại vẫn có thể tìm hiểu được. Dù sao thích ra vẫn sống ở Nguyêu Gia Thôn, dù sao đám thuộc hạ của Kinh Huyền cũng chẳng phải đại cao thủ ở không thấy hình, đi không thấy bóng. Biết đâu từ nhiều năm trước đã bị ai đó ghi nhớ, đã bị kẻ nào một mực giám sát.